Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn, tập số 304 Xin chào Đức, chào Dung Ngô, Dũng Ngô, Nguyễn Việt Long, Tú Chào Vương Ca Tò Mò Vlog, Thái Thượng Đạo Nhân, Thế Giới Thu Nhỏ Ờ à... Công chiếu thêm một tập đạo quân Bây giờ mình like trên bên này rồi thì bên kia sẽ không công chiếu nữa nhé Ảnh hưởng đến mấy anh em nghe và cái lượt view Thì sau đây anh em, thì ngày mai có thể sẽ hai tập đạo quân Xin chào Giáp Phan Trương Đi Nhi trở về đúng không? Gặp cái tiêu đề này thì Vương Khả đối phó thế nào đây đúng không? Ok mời các bạn mình lắng nghe tập 304 văn đạo trí tôn và hôm nay sẽ là có hai tập nhá. Uh, kiểu gì cũng phải đọc một tập nữa. Anh em uh, cố gắng chờ đợi hết tập này thì đọc nghe tập nữa. Bởi vì uh, cố gắng chạy thì cho nó hết. Uh, mấy cái những cái chương cuối của cái bộ truyện này bình thường một cái cái chương bình thường của nó một bộ truyện bình thường nó khoảng 1500, 2000 chữ thôi nhưng mà cái cái chương cuối của những bộ này, của bộ này nó lên 3000, thậm chí hơn 3000. Thành ra là mình muốn đọc nước rút cũng cũng rất là khó Mình nghĩ nó còn khoảng 100 chương Nhưng mà 100 chương này thì nó chia ra là thành quá nhiều Nhưng thôi cố gắng thôi Cố gắng đến Tết là hết Thậm, thậm chí có phải có khi phải ra Tết Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để kết thúc ở trước Tết Hy vọng là được như vậy nhé mọi người nhé Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập 304 Vương Đạo Trí tôi Trương Thần Hư bị hoàng Soái phi Và một đám cường giả Thiên Sư Điện vây giết Trong đám cường giả Thiên Sư Điện này Có một tên Vũ Thần Cảnh Chẳng mấy chốc liền đã bước khiến cho Trương Thần Hư không ngừng thối luận Trương Thần Hư Người ngoan cố Nếu khi đó ngươi chịu nghe ta Để tìm ngươi sớm gà cho ta thì đâu đến nỗi có ngày hôm nay chứ Hết thầy đây là tại ngươi đáng đời Ngươi tưởng nương nhờ vương khả để có thể đối kháng cùng ta sao Lần trước ở thi quỷ Hoàng Triều Các người phá hoại chuyện tốt của ta. Hôm nay, món nợ đó cũng nên tính một lần đi. Hoàng sái phi trừng mắt quát. Oanh một tiếng, một đạo kiếm cương cực lớn chém về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư vung kiếm nghênh đón. Nhẹ mắt lên bị đánh bày. Nếu không nhờ có thiên sư lĩnh vực tơi tay, chắc chắn là hắn sớm bỏ mạng đương trường. Xong dù thế, trên thần cũng trồng chất là vết thương vây lại cho ta trương thần hư cấu kết tà ma hôm nay đừng có để hắn trốn mất hoàng soái phi quát vâng phán quan thiên sư điện quanh bốn phía đồng loạt ứng tiếng hoàng soái phi người mới cấu kết tà ma cha người đã nhập ma các ngươi đều không biết rằng trương thần hư ngừng giật lùi lại thần sắc bị phận nói nhưng mà phán quan thiên sư điện quanh bốn phía lại không chút tin tưởng lời của trương thần hư nhất thời khiến cho thương tích chân thân của trương thần hư càng lúc càng nhiều. mắt thấy trương thần hư trọng thương hư lực sắp bị hoàng soái phi tru sát đúng vào lúc này ở trên biển lớn phía đông đột nhiên truyền đến một tiếng gầm quát một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa khiến cho tất cả người chiến đấu đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa một hỏa cầu cực lớn chính là đang bay tới nơi này với tốc độ cực kỳ khủng bố đó là chim gì Không đúng Là Phượng Hoàng Một con Phượng Hoàng bao bọc trong hỏa diễm Sao đã có Phượng Hoàng Hỏa diễm quanh thân Phượng Hoàng còn lấp lánh đủ màu sao Đám phán quan thiên sư điện kinh ngạc nhìn về nơi xa Là Trương Đi Nhi Sao Trương Đi Nhi lại quay về Tiểu soái Động thủ nhanh lên Nơi xa từ trọng sơn gào lên Hoàng soái phi cũng nhìn thấy Phượng Hoàng bay đến từ phía trên trời Sắc mặt không khỏi hơi biến Tốc độ trường kiếm trong tay càng nhanh, nhảy mắt liền đã xông tới chỗ của Trương Thần Hư. Một tiếng rèn vang, trường kiếm Trương Thần Hư bị sung kích nứt vụn, mắt thấy sắp chém đến trên người. Không! trương Thần Hư kinh hồn, oanh một tiếng. Đột nhiên lại có một tiếng nổ vang, ánh lửa nơi xa trợt lẻ, bạo trứng lớn gấp mấy lần. Hùng hằng đụng lên thiện trường kiếm ở trong tay Hoàng Xoái Phi, chấn cho Hoàng soái Phi bay ngược ra sau. Hoàng xoáy phì phun sang một bún báo tìm. Trương Thần Hư, cha đâu? Sao ngươi lại bị vây giết? Hoàng Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Tì, là, là tì, ngươi đã trở về. Trương Thần Hư lập tức kinh hỉ nói. Ta được đến tin tức. Nói cha chết rồi, cha ta đâu? Các ngươi làm sao thế này? Hòa diễm Phượng Hoàng trừng mắt kêu lên. Cha còn có thể cứu được. Chúng ta chúng kế. Hoàng giác nhập ma tố kết với tử liên ma thần thiếu chút đã là hại chết cha rồi bọn hắn bố trí đại trận trong trường gia mai phục vương cả chúng ta đi tìm diêm la nhân hoàng cầu viện lại bị phân thân hoàng giác dẫn theo hoàng soái phi ngăn cản tỷ người nhanh đi tìm diêm la nhân hoàng trương thần hư kêu lên trương đê nhi trương thần hư cấu kết tà ba người đừng có tự ngộ hoàng soái phi lau đi tiền huyết nơi khóe miệng trầm giọng nói không sai Trương chính đạo, trương thần hư cấu kết tả mà. Chứng cớ rành rành. Tự bắt phạm phía bên kia chính là chứng cớ. Trương đi nhị. Niệm tính ngươi một mực ở bên ngoài không biết tình hình. Tốt nhất ngươi đừng nên nhúng mũi vào chuyện này. Đám phán quan thiên sư điện cũng lập tức kêu lên. Các ngươi là cái thá gì? Dám thương đến đệ của ta. Tìm chết sao? Hòa diễm phượng hoàng phẫn độ giống to một tiếng. Oanh một tiếng. Hòa diễm phượng hoàng bạo phát lừa lớn vô tận xông thẳng tới đám cường giả xung quanh trương thần hựu cùng lúc động thủ các vị phán quan võ thần cảnh trường đệ nhị cố chấp không phân trái phải đúng sai các người theo ta bắt nàng lại đi hoàng sái phi hét to được đám phán quan vừa ngăn chờ lửa lớn vừa cắm đầu sâu tới Quanh một tiếng một tấm lưới lớn từ trời giáng xuống như là thề muốn trói buộc lại hỏa diễm phượng hoàng Hòa diễm phận hoàng giết gào giữ tợn, hai móng xé mạnh, có tiếng kéo sách, tấm lê lớn ầm vang tan tành. Hòa diễm Phượng hoàng lại vẫn không chút ngừng nghỉ, cứ thế mà xông thẳng về phía hoàng Soái vị. Thứ chết tiệt, tôi muốn hại cha ta, chết đi. Hòa diễm Phượng hoàng bung trợn lợi trào, cấm cho hoàng Soái vị. Không, không thể nào, sao ngươi lại có thể mạnh như vậy chứ? Hoàng Soái vị cả kinh kêu lên. Trường Kiếm trong tay Hoàng Soái Phi chém tới Hòa Diễm Phượng Hoàng Hòa Diễm Phượng Hoàng lại không chút tránh né Mặc cho Trường Kiếm chém lên người Một tiếng ẩm vang Trường Kiếm bị nhục thân Hòa Diễm Phượng Hoàng ngăn lại Đồng thời Hòa Diễm Phượng Hoàng phát tán ra phô số Hòa Diễm bao phủ đến Trường Kiếm Nhảy mắt Trường Kiếm đã bị hóa thành nước nước thép rồi Quanh một tiếng Cái gì Hoàng Soái Phi mới chỉ kịp kinh hô một tiếng Liền đã bị lợi trào của Hòa Diễm Phượng Hoàng đâm xuyên lòng ngực dừng tấy! phía nơi xa từ trọng sơn cả kinh hết liền. trương đề nhỉ? ngươi đừng tự ngộ, mong thả đại công tử ra. đám phán quan thiên sư điện cũng thất kinh lại hết. đừng đừng ba. hoàng soái phi kêu gào hoảng loạn. đáng tiếc, hoàng diễm phượng hoàng chẳng bằng một ai, nháy mắt liền kéo mạnh, soạt một tiếng. tức thì hoàng soái phi bị lại chảo hoàng phượng hoàng sẽ thành hai nửa. Máu tươi vương vầy, tử nạn đương trường. Tiểu soái, Đời xa từ trọng sơn gạo đến kinh hải. Người! Người giết tại công tử. Đám phán quan cũng thất kinh ngây dại. Hòa diễm phộng hoàng đần nở giết gào giữ tận. Quấn theo lửa lớn ngập trời, xông thẳng tới đám phán quan thiên sư điện ở bên cạnh trương thần ơ. Không! Oanh một tiếng. Tiếng nổ vang không dứt. Nhảy mắt đám phán quan bị tạp bay Ngay cả tên phán quan võ thần cảnh Ở trong đó cũng miệng phun máu tươi Cánh tay bị kéo xuống Rơi rụng bay đi Nhờ thế mới chặt vật tránh khỏi tuyệt sát Thoáng chốc bên cạnh Trương Thần Hư Đã không còn một bóng người tỷ Ngươi Giờ tôi với ngươi là gì Sao kinh khủng thế Trương Thần Hư cả kinh kêu lên Ta đã là võ thần cảnh đỉnh phòng Trương Thần Hư Vương khả độc Hòa Diễm Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Ở trong nhà chúng ta Hiện tại nhà chúng ta bị bắt đầu Từ lôi trận vây khốn rồi Bên trong có bản thể hoàng giáp và đăng tiên cảnh Tầng thứ nhất từ Liên Ma Thần Bọn hắn chính đang vây giết vương cả Tề Người không phải đối thủ của bọn hắn đâu Chúng ta nhanh chóng đi mời Diệp Lan nhân hoàng Trương Thần Hư gấp gáp nói Cái gì Hòa Diễm Phượng Hoàng cả kinh giống lên Khắc đó, Hòa Diễm Phận Hoàng không xông về phía Diệm La Thần Đô Mà là vội vàng lao thẳng tới trương phổ của Thiên Sư Đạo Bắt đấu tự lôi trận ra Trường Đình Nhị biết Đại trận này là phong đội không phong ngoại Chính mình có thể tiến vào Chỉ là Vương Khả thì không thể ra được Hai đại tuyệt thế cao thủ vây giết Vương Khả sao Vương Khả liệu có sao không Hòa Diễm Phận Hoàng hoàng hốt bay tới Họa diễm vọng hoàng xông bỏ trong trương phủ Muốn lập tức đi cứu lý vương cả Diêm la thần đô Lối vào hoàng cung đại trận Trường chính đạo Cửu Diệu chân Nhân cũng đang bị vây công Nhưng một lúc này Diêm la nhân hoàng hệt như đang bế quan Làm sao cũng không nghe được tiếng kêu cứu của hai người La Ly Nhi trở về Ánh mắt Cửu Diệu chân Nhân sáng lên Trường đi Nhi Chúng ta ở đây Nhanh theo cứu chúng ta Trương Chính Đạo cũng kích động hết lên Nàng đi trương phục Trên mặt cừu rượu chân nhân chấp có một tiêu lo lắng Thực lực Trương Đê Nhi thật cường đại Chỉ chớp mắt lên xe nát hoàng xoáy phi Nàng đi cứu Vương Khả sao Vương Khả được cứu rồi sao Ánh mắt của Trương Chính Đạo cũng rực sáng. Không được Khí tức Trương Đê Nhi hẳn mới chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong Đi cũng vô dụng thôi Vẫn cần phải Diêm Lan Nhân Hoàng ra tay. Cần phải Diêm Lan Nhân Hoàng điều động thế một nước mới có thể được. Cửu Diệu chân Nhân gấp gáp nói. Thế giờ phải làm sao? Đám người này đầu điên rồi. Bọn họ đều nghe Hoàng Giác, không chịu nghe chúng ta. Trường chiến Đạo phiền muộn nói. Chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh Vương Khả đưa cho nãy đâu? Cửu Diệu chân Nhân kêu lên. Tất cả mọi người nhìn đây. Đây là chiến thần lệnh. Các người còn tiếp tục động thủ. Chính là đang tuyên chiến với Chiến Thần Điện Chúng ta đại biểu Chiến Thần Điện Tới cầu viện Diệp La Nhân Hoàng Trường chính đạo kêu lên Lập tức chúng tướng sĩ Diệp La Hoàng Triều Xung quanh vụ ngừng lại Nhưng mà đám phán quan Thiên Sư Điện lại không chút để ý Hoàng Thiên Sư có lệnh Đuổi bắt trường chính đạo Kiều Diệu chân Nhân Kẻ nào phản kháng trực tiếp trù sát Các người còn đứng ngay giờ đó làm cái gì Tiếp tục động thủ đi Một tên phán quan hết to Quanh một tiếng Đại chiến vẫn cứ tiếp tục. Người lo lắng cái gì? Còn có báo đi mời Diệp đán nhân hoàng gia. Cửu rượu chân nhân gấp gáp quát. Hoàng thượng có lệnh. Trong lúc bế quan bất cứ người nào đều không được quấy rầy. Một tên thủ vệ hoàng cung nhíu mày nói. Lúc này một bên có chiến thần lệnh, một bên có lệnh từ thiên sư điện. Hoàng thượng lại đang bế quan không cho làm phiền. Đám thủ vệ hoàng cung cũng là vô cùng khó xử. Cửu rượu sơ thúc Để ta Trương Thần Hư từ nơi xa vọt tới Lập tức khiến cho Áp lực ở trên thân Trương Chính Đạo Đã giảm đi phần nào Giờ phải làm sao Đám phán quán thiên sư điện này Điên hết cả rồi sao Trương Chính Đạo lo lắng Vương Khả và Ly Nhi đang gặp nguy hiểm Xông vào trực tiếp xông vào cửa Cửu rượu chân nhân hét lên Được Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Cửu rượu chân nhân liều mạng Gánh đế va chạm từ sau lưng Dồn toàn lực xung kích cửa thành Quanh một tiếng Một tiếng đổ vang Cửa đến hoàng cung bị xông phá Đứng lại Không được từ tiện xúc vào hoàng cung Ngăn cả bọn họ Đừng để cho bọn họ kinh dễ hoàng thượng Đáng thị vệ và phán quan thiên sư điện Kinh hồ hét lớn Trường chính đạo, trương thần hư Cửu rượu chân nhân đều lần lượt phun ra một búng máu Xông thẳng vào bên trong Hoàng thượng ở Diêm La Thần Điện. theo ta xông vào. Ở ngay chỗ kia kìa. Kiều rượu tranh nhân xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng. Gấp gáp kêu nói. Được. Ba người một bên ngăn cản, đao kiếm ở sau lưng. Một bên ôm lấy thường tích la về phía Diêm La Thần Điện. Oanh một tiếng. Có tiếng đổ vang. Cửa lớn Diêm La Thần Điện bị nện mở. Ba người trương chính đạo xông vào. Ai? Ai? Trong đại điện trên đến tiếng quát phẫn nộ của Diêm Lan Nhân Hoàng. hiển nhiên bị người phá hoại trong lúc bế quan Lúc này tâm tình của Diêm Lan Nhân Hoàng là vô cùng bực bội. Trường chính đạo Trương Thần Hư, cựu rượu chân Nhân ngã nhào xuống đất. Đám người đùa giết sau lưng cũng bị khí tức cường đại của Diêm Lan Nhân Hoàng bức ép, dồn ép, ngừng lại. Chiến thần lệnh ở đây. Chiến thần điện, chiến thần vương, vương khả. thỉnh mời Diêm la Hoàng Triều. thỉnh mời Dương Diêm La Nhân Hoàng hiệp trợ, Chu tà Ma Hoàng giác, Trường Chính Đạo kêu lên. Hoàng thượng, ba người bọn họ cấu kết tà ma, Thiên Sư sai chúng ta đuổi bắt chém giết bọn họ. Một tên phán quan Thiên Sư Điện cũng kêu lên. Diêm La Nhân Hoàng tiến lên phía trước một bước, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập khắp bốn phía đại điện, khiến cho chúng nhân không ai dám có chút hành vi lỗ mãng nào. Hoàng thượng, Hoàng giác nhập ma, ngài vừa nhìn liền biết. Cửu rượu chân nhân phun ra một búng máu tươi Cửu rượu chân nhân Sắc mặt của Diêm La Nhân Hoàng hơi biến Vội đạp bước tiến lại Cửa Diêm La thần thiện Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía mặt biển nơi xa Hoàng thượng Vừa rồi phân thân Hoàng thiên sư Còn đang chiến đấu với tà ma từ bất phàm, Nhưng mà bọn họ càng đánh càng xa Lúc này đã không thấy bóng dáng đâu rồi Lập tức một tên thị vệ tiến lại Cùng kinh nói Hoàng Thượng Hoàng Thiên Sư chính là thủ tọa Thiên Sư Điện Làm sao có thể nhập ma chứ Bọn họ đang nói láo Một tên phán quản Thiên Sư Điện cũng kêu lên Hoàng Thượng Những lời ta nói đều là thực Từ đến Ma Thần và bản thề Hoàng Giác Chính là Vây Giết Vân Khả và Trương Điên Di Ở trong chương phủ Xin Ngài cấp tốc ra tay Ở đây có chiến thần lệnh làm bằng chứng Cửu Diệu Trân Nhân suốt sáng kêu nói Hoàng Thượng Không thể tin lời của bọn hắn Chiến thần lệnh thì đã sao? Nơi này đã không phải là Đại Thiên Hoàng Triều Chúng ta chỉ nghe Thiên Sư lệnh Hoàng Thiên Sư làm sao có thể chấp mà, nhập ma chứ Nhất định là bọn họ nói láo Còn mong Hoàng Thượng lập tức bắt lại đám người này Một tên phán quan Thiên Sư Điện vội nói diêm la nhân hoàng liếc nhìn cửu rượu chân nhân Đang bị trọng thương Hít thờ sâu một hơi, trầm giọng nói Ta tin tưởng người Hoàng Thượng Đám phán quan không khỏi cả kịch giờ cần ta làm gì? Diêm La Nhân Hoàng nhìn cửu diệu chân nhân hỏi. Tử liên Ma thần đang ở trong trương phủ, thực lực hắn là đăng tiên cảnh, muốn đối phó hắn, hoàng thượng nhất định phải điều động thế của Diêm La Hoàng triều. chỉ vậy thì mới có thể đánh bại được hắn. cửu diệu chân nhân lập tức nói. Hoàng thượng, tình huống còn chưa rõ, cần phải điều tra thêm. một tên phán quan kêu lên. Diệm la nhân hoàng lại không có để ý đến lời phán quan kia. Cứ vậy mà đạp bước đi ra ngoài đại điện. Còn dân Diệm la hoàng chiều nghe lệnh. Hôm nay có tà ma đang tiên cảnh. Đến hết Diệm la thần đôi làm loạn. Chấm xin con dân Diêm la hoàng chiều cho chấm mượn lực lượng. Chu diệt tà ma. Thành toàn thể con dân dơ tay phải lên. Diệm la nhân hoàng mở miệng quát lớn. Quanh một tiếng. Ở trên đỉnh đầu. Biển mây công đức xôi trào. Nhảy mắt truyền tiếng nói của Diêm La Nhân Hoàng vào tai toàn bộ bách tính Diêm La Hoàng Triều vô số dân chúng đều bất ngờ cả kinh đã rất nhiều năm bọn họ không nghe thấy Hoàng thượng mượn lực đây là Hoàng thượng dùng lực lượng của ta đi nhanh giơ tay lên cho Hoàng thượng mượn lực tuân mệnh Hoàng thượng chú diệt tà ma lập tức khắp nơi truyền đại tiếng kêu của vô số dân chúng Từng luận lực lượng như là từng đạo, từng đạo dòng chảy, ống ánh từ bốn phương tám hướng tụ lại, bay thẳng đến trên biển mây công đức. Trong biển mây công đức, trở ra một tiếng long ngâm gạo thiết. Ngay sau đó, vô số công đức quấn quanh lực lượng của vô tận bách tính, hóa thành hình dòng nhắm thẳng đến chỗ Diêm La Nhân Hoàng. Quanh một tiếng. Diêm La Nhân Hoàng điều động thế của một đức. Quanh thần toát ra khí thức cực kỳ khủng bố. Lực lượng càng lúc càng lớn khiến cho đám người bốn phía không ngừng đuổi lại. Sao Diêm La Nhân Hoàng lại tin tưởng cửu rượu chân nhân đến như vậy? Trương chính Đạo kinh ngạc nhìn Trương Thần Hư. Người không biết sao? Lúc trước Diêm La Nhân Hoàng từng nhìn chúng cửu rượu sơ thúc muốn đạp cửu rượu Sư thúc làm vị, nhưng mà cửu rượu sơ thúc không đáp ứng, chỉ nguyện làm đạo lữ với trà ta, vậy nên trước này Diêm La Nhân Hoàng luôn không có ưa trà ta. Trương Thần Hư bên một bên giải thích nói: <cười> Khó trách cửu rượu chân nhân vừa mới mở miệng, Diêm La Nhân Hoàng liền khuyên hướng về phía chúng ta. Quá tốt rồi. Trường chính đạo kích động này. Âm một tiếng. Diêm La Nhân Hoàng điều động từng luồng lực lượng. Khi tức quanh thân không ngừng bành trướng. Hình thành từng đợt từng đợt phong bạo quấn thốc tứ vật. Thế của một nước. Đường sờ U Nguyệt Nữ Hoàng mới vào võ thần cảnh. Cũng đã từng điều động thế của một nước. Nhờ vào đánh bại võ thần cảnh Đỉnh Phong. Bản thân Diêm La Nhân Hoàng... Lại đã là võ thần cảnh đỉnh phong Hắn điều động thế của một nước Chẳng phải sẽ có uy lực tương đương với đăng tiên cảnh sao Thần sắc của trương chính đạo khẽ động Oanh một tiếng diêm là nhân hoàng nhấc chân Đạp nát đậu lớn gạch đá Bay thẳng tới trương phủ Ở thiên sư đạo Thiên sư đạo Trương phủ Trong bắt đầu từ lối trận Vương khả và đại nhật nguyên thần hợp thể Như vậy chẳng những là công kích tăng cường Lực phòng ngữ cũng được gia tăng Sau lưng vương khả từ liên ma thần liều mạng đánh tới Quanh một tiếng Từ liên ma thần Người điên rồi Cứ một mực đuổi đánh ta làm gì Ta đã bị người đánh cho tu vi đè thăng Người còn đánh nữa à Vương khả bi phẫn gào lên Ta vừa dừng tay Chẳng phải người sẽ men theo địa đạo trốn chạy sao <cười> Sao người không đánh trả đi Người không đánh trả Ta biết làm sao mà sơ hợp của người Vương khả Tại sao người cứ không chịu đánh trả chứ Tự lên ma thần thấy buồn bực gầm thét Vương Khả và Nguyên Thần hợp thể Lại không đánh với hắn Hắn vùng kiếm đâm trúng người Vương Khả vẫn chẳng hề hấn gì Trường kiếm vẫn còn hòa tan sau Cảnh tượng khiến cho không dám ảo não cho được Trạng thái Nguyên Thần của Vương Khả bây giờ Chính là một quả bóng cao su Mẹ nó Nện đông nện tây Đánh vào đâu cũng như nhau Cho dù là trọt vào mắt cũng vô dụng Khiến cho công kích đường ngày cũng chẳng thu được chút hiệu quả nào à có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng lúc này của Tử Liên Ma Thần chưa mẹ nó nhiều năm vậy rồi đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ như là cục đá dưới hầm cầu vậy vừa thối vừa cứng lại không làm gì được ta cũng rất đành chịu nhá ta đánh không đại ngươi sao còn hoàn thủ Vương Khả kêu lên người có thể hoàn thủ Tử Liên Ma Thần quát ngươi bị đánh vậy rồi ta lại vẫn không biết làm sao mới có thể thốn thương được ngươi chỉ khi ngươi động thủ Ta mới có thể tìm được sơ hở, ra tay diệt sát người. Bây giờ người khiến cho ta rất khó xử, có biết không? Người hoàn thủ đấy. Từ đến ma thần quát. Người không được nhìn sao? Nguyên thần này của ta không có tay, làm sao mà hoàn thủ chứ? Vương Khả kêu đến. Từ đến ma thần nghẹt mặt. Mẹ nó, nãy giờ ta đùa với người chắc. Vương Khả, người có bệnh có đúng không? Từ đến ma thần đánh người ngươi không đánh trả, lại còn không đả thương ngươi, sao ngươi cứ đuổi đánh ta làm cái gì? Ta đâu có đả thương ngươi chứ? Phía nơi xa, Hoàng Giác đang bi phẫn gào thét. Hóa ra mỗi lần tự Liên Ma Thần công kích Vương Khả, lực công kích đầu hóa thành chọc chân nguyên. Vương Khả không muốn tu vi đề thăng, đành chỉ còn cách lừa mạng mà phun ra chọc chân nguyên. Thế là Hoàng Giác bị Vương Khả toàn lực phun tạc chọc chân nguyên. Chỉ thấy miệng Đại Nhật Nguyên Thần hệt như là pháo laser vậy. Liệu mạng đánh thẳng tới trước mặt Hoàng Giác, bốn phía lửa lớn cập trời, Hoàng Giác càng nhanh đạt trung tâm của biển lửa. Bảy viên lôi châu giống như là sao trời vần quanh Hoàng Giác, giúp cho Hoàng Giác trông đỡ hòa pháo laser do Phương Khả phun ra. Chỉ là đại nhật nguyên thần phun nhà quá điên cuồng, cảnh tượng cứ như là áo mưa rút nước. Bảy viên lôi châu trong tay hắn đều sắp bị hòa tan, Hoàng Giác chỉ còn biết toàn được thúc giục bảy viên lôi châu. Nếu không nhờ có bảy viên đôi châu này ngăn đỡ Hắn sớm đã bị thái dương chân hòa Xung kích trực diện Thế mới là tuyệt vọng nhất Lúc này hoàng Giác khổ sở dẫy rủa Trong lòng rất là phiền muộn Hắn đánh người Người lại đánh ta Tại sao người lại xui xẻo luôn là ta Ta cũng đã hết cách mà Người bảo từ lên ma thần dừng tay đi Ta liền ngừng tay mà Hắn không ngừng ta làm sao mà ngừng Vương Khả buồn bực nói ầm một tiếng Hỏa pháo laser quần quật đánh thẳng tới Hoàng Giác. Rốt cục là cũng vì lực lượng này đều là do xung kích từ Liên Ma Thần tạo thành. Vương Khả chẳng Vương Khả truyền hóa cho Hoàng Giác. Tương đương với lực lượng từ Liên Ma Thần đang là tấn công Hoàng Giác. Hoàng Giác tự nhiên là bó tay bó chân. Khổ không thể tả. Nhất thời tình thế trong trương phủ xa vào vòng luận quần. Quỷ dị. Bất kể từ Liên Ma Thần tấn công Vương Khả thế nào Vương Khả đều có thể chuyển gà hết trò Hoàng Giác. Vương Khả Ngươi hoàn thủ đi Tử điên ma thần quát Vương khả Hắn đánh ngươi Ngươi đánh ta làm cái gì Hoàng giác đau xót bị phấn Giữa lúc ba người đang chiến đại Đột nhiên chợt vang lên một tiếng vượng giết Vương khả Ngươi ở đâu Ngươi đừng có chết Nhảy mắt có một con hòa diễm phượng hoàng sông vào chiến trường Trường đi nhi lòng nóng như lửa đốt Mấy năm này nàng không ở Trung Thành Châu tự nhiên không biết trung thần châu đã xảy ra những chuyện gì nàng chỉ biết rằng giờ mới chẳng qua mấy năm tu vi của vương khả hẳn là vẫn không cao một tên đăng tiên cảnh một tên võ thần cảnh đỉnh phong hợp được tấn công vương khả vương khả tất rất lạnh ít giữa nhiều nhưng mà vừa dương cánh xong vào. nàng lập tức lại thấy chứng kiến một cảnh vô cùng quỷ dị từ đến ma thần đang đánh một quả cầu quyền trường đánh tung không ngừng quả cầu kia thì đã đang phun hỏa diễm đánh thẳng tới hoàng giác tràng diện này Cực kỳ là quỷ dị. Vương Khả nhìn thấy Phượng Hoàng. Ánh mắt bất giác sáng lên. Lì Nhi. Ngươi trở về à? Vương Khả quần hỉ nói. Nhưng mà Trương Đi Nhi lại không nhìn về phía Vương Khả. Mà đào mắt tìm kiếm khắp đây. Vương Khả. Vương Khả. Ngươi ở đâu? Ta nghe được tiếng nói của ngươi. Ngươi đang ở đâu? Trương Đi Nhi lo lắng nhìn quanh. Đến đây rồi Trương Đi Nhi thấy được phòng ốc quanh bốn phía đều hóa thành... Mảnh, lang tả Lại không thấy vương khả đâu cả từ lên nhân hoàng và hoàng giác kia Cứ đánh túi bụi Nhưng mà vương khả thì chẳng thấy đâu Chẳng đã chết rồi sao Không đúng Vừa rồi ta còn nghe được giọng của vương khả mà Ta ở đây Ta ở chỗ này mà Ly nhi Người nhanh chóng tránh xa một chút Ta không sao Vương khả hét lên Ở chỗ nào Sao ta không thấy được ngươi Hòa diễm phượng hoàng vẫn suốt ruột kêu nói từ lên ma thần và hoàng giác Đều nhìn vương khả bằng ánh mắt cổ quái Người sống lớn như vậy Mà người còn không thấy sao À quên Đây là một quả cầu Quả nhiên sau một phen tìm kiếm Rốt cuộc hỏa diễm Phượng Hoàng Cũng nhìn về phía quả cầu hợp thể giữa vương khả Và đại nhật nguyên thần Ta đây Quả cầu đại nhật nguyên thần phát ra giọng nói của vương khả hỏa diễm Phượng Hoàng sừng sốt mất một lúc Người v Vương khả Người đây là thế nào Sao ngươi lại thành quả cấu Hoàng giác Từ lên ma thần trừng mắt nhìn hỏa diễm phượng hoàng Ngươi không biết vương khả Đại nhật nguyên thần sao À cái này nói ra dài dòng lắm Quay đầu thì lại giải thích với ngươi sao xong ngươi trở về Còn thành một con phượng hoàng chứ Toàn thân bao bọc hỏa diễm đủ màu Phượng hoàng này của ngươi là cái loại gì thế Vương khả nghi hoặc hỏi Cái này Nói ra cũng rất dài dòng Quay đầu ta giải thích với ngươi sao Giờ ngươi đang gặp chuyện gì thế? Đây là tử liên nhân hoàng Hắn đánh ngươi sao? Ngươi lại tấn công hoàng giác là sao? Hòa diễm phượng hoàng trầm rộng hỏi. Không sao Ba người chúng ta là à, đùa thôi Ngươi nhanh tìm một chỗ trốn đi Đừng có để bị thương À đúng rồi Ngươi cứ men theo địa đạo trong khuê phòng Đi ra ngoài trước nhá. vương Khả khuyên nhủ Trương Đi Nhi Rốt cuộc hiện tại bản thân có thể bảo trì trạng thái Thu chi cân bằng Một khi Trương Đi Nhi nhúng tay vào Tình cảnh liền sẽ nguy hiểm Tử liên ma thần và hoàng giác Lại dưng mắt nhìn vương khả Đùa cái gì vậy Người mới là đùa ấy Không thấy chúng ta đánh sống đánh chết đây sao Giờ phút này là lúc nào rồi Mà người còn có thời gian rảnh dỗ tán gái chứ Hòa diễm, hòa diễm phượng hoàng sao Là trường đi nhi trở về Tử liên ma thần Nhanh bắt lấy trường đi nhi Dùng năng uy hiếp vương khả đi Hoàng giác vội vàng kêu lên Người dám Liên gì? nếu ngươi còn không đi thì ta trung tay tấn công hoàng giác mẹ nó chứ bẫy dập hôm nay là doãn bày ra đánh hắn vương khả quát được hoàng diễm phượng hoàng thét dài một tiếng nháy mắt liền bay thẳng tới chỗ của hoàng giác rồi vương khả nói rất nhẹ nhàng bảo là đang đùa nhưng mà chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra vương khả đang an đuổi mình sao sao nàng có thể đi được chứ tất phải động thủ trước tiên đánh tên Hoàng Giác này cỡ đã oanh một tiếng nhai mắt hỏa diễm phượng hoàng vung lên lợi chào vồ nát một viên lôi châu đỏ rực thù hộ trước mặt Hoàng Giác tức thì Thái Dương chân hỏa bất tận bao phủ lấy Hoàng Giác dừng tay Hoàng Giác cào lên một tiếng thống khổ sao người cũng như Vâng khả thế tử lên ma thần đánh cửa các người các người lại đánh lại ta ta mới là vô tội mà một viên thất tình lôi châu nổ tung hoàng giác đoán được Hòa vượng hoàng lợi hại nhưng mà không ngờ lại lợi hại đến mức như vậy phải biết thất tình lôi châu chính là bảo vật mạnh nhất thiên sư điện thế mà cứ vậy liền bị vùn nát sao một viên lôi châu nổ tung lập tức bắt đầu từ lối trận không ngừng lay động như là thế sắp sụp đổ đến nơi vậy ly nhi cẩn thận ta phun lửa ra vương khả kêu lên ta không sợ bản bệnh hòa đầu tiên của ta chính là dùng đan hòa của ngươi Chỉ cần không bị đánh trúng lượng lớn Những thứ đốm lửa này ta không có để ý hòa Phượng Hoàng kêu lên À vậy được tiếp tục Đánh chết Hoàng Giác đi Vương Khả hét lớn Được Họa Phượng Hoàng tiếp tục dương cánh giết tới Oanh một tiếng Lại một viên lôi trâu nổ tung Nháy mắt hòa diễm quần quật bay thẳng đến trước mặt của Hoàng Giác Từ điên ma thần Người mau ra tay thu thập chương đi gì chỉ cần bắt thắn liền có thể uy hiếp đến vương khả hoàng giác bĩ vẫn kêu lên từ lên ma thần cũng phát hiện đánh vương khả căn bản là không có hiệu quả mắt thấy trương đình nhị vào vương khả nói chuyện thì trong lòng đã hạ quyết định lấy tay phải bắt tước hỏa phượng hỏa từ liên nhân hỏa chẵng ngày xưa còn coi ngươi là đối thủ không ngờ ngươi lại tọa lạc đến mức làm cho chuyện trộm gà cắp chó thế này đến diềm là thần đô của chẵng mà còn có liền đánh đút thế sao Một tiếng hét lớn đột nhiên vang vọng khắp thiên sư đảo, Một bàn tay khổng lồ bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Bốn phía quanh bàn tay dài đặc mây đen, tựa như là quỳ trường trộm tới. Khí tức khủng bố khiến cho tử liên ma thần biến sắc, lật tay đón lấy. Quanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Bắt đầu từ lối trận nổ tung. Toàn bộ thiên sư đảo cũng theo đó mà rung động, kích lên sóng thần ngất trời. Đại trận tán điểm. Khiến cho tất cả mọi người bên ngoài thấy rõ tình cảnh ở bên trong. Thật là tạm ma. Từ liên ma thần. Bốn phía dội lên từng hồi tiếng kinh ngạc. Diêm La nhân hoàng. Không ngờ người lại điều động thế của một nước sao. Từ liên ma thần biến sắc. <cười> người có thiên đạo đăng tiền châu, chậm cũng có thể có một nước. Từ liên nhân hoàng. À không. Phải là từ liên ma thần mới đúng. Người đúng quá gấp còn chưa triệt để luyện hóa thiên đạo đăng tiên châu liệt đã dám chạy lung tung sao? người có biết hiện tại người chính đạo bảo vật chỉ cần chu ngưi chấm liệu có thể cấp tốc thăng đến đăng tiên cảnh chết đi diêm la nhân hoàng hét đớn oanh một tiếng nhảy mắt song chiều của diêm la nhân hoàng và từ niên ma thần xung kích vào nhau nổ lớn hình thành thiên đà phong ấn tự bạo hình nấm khổng lồ giữa không trung ánh lửa ngập trời phong bạo cuốn thốc bốn phía sóng thần gào thét thu hộ thiên sư đảo đại tự thiên sư điện lập tức cả kinh kêu đến mở ra đại trận thu hộ diêm la thần đồ tướng sĩ diêm la thần đồ cũng lập tức hành động không có bắt đầu từ loy trận dư ba từ chiến tranh giữa cường giả với nhau không phải là thứ người bình thường có thể ngăn cản được liền gì đừng quan mặt khác trước xử lý hỗn đản hoang dã này cái đã vương khả chờ hết to được Hoàng Phượng Hoàng lập tức chụp tới thất tinh lôi châu, Quanh một tiếng Hoàng Phượng Hoàng và Đại Nhật Nguyên Thần hợp lực Lập tức thất tinh lôi châu Dồn dập nổ tung Hoàng Phượng Hoàng bắt lấy vai của Hoàng Giác Nghiệt trướng chết đi Hoàng Giác lập tức Vùng kiếm định chấm Hoàng Phượng Hoàng Đại Nhật Nguyên Thần Há miệng nuốt trọn Hoàng Giác Vương Khả hắn Hoàng Phượng Hoàng kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy Vương Khả và Đại Nhật Nguyên Thần tách ra đứng ở giữa trời nhìn đại nhật nguyên thần không ngừng bị đánh ra từ bên trong tiến độ biến hình không sao hoàng giác đã vào miệng quyệt nguyên thần của ta rồi thì đừng hòng có thể trốn ra được nhìn ta thiêu chết hắn đấy vương khả trừng mắt quát trong miệng của đại nhật nguyên thần truyền đến tiếng kêu thảm của hoàng giác vương khả có giỏi thì tả ta ra hại ta lại phân cao thấp hoàng giác bị thiêu đốt trong biển thái dương chân hỏa Không ngừng kêu gào thống khổ. Ngươi là có bệnh hay ta là có bệnh? Mẹ nó. Ta sắp thắng tới nơi rồi. Lại thêm một lần sao? Ta đâu có rảnh chưa? Hoàng giác. Kết cục hôm nay đều là ngươi tự tìm. vương Khả trứng mắt cả kinh. Thả ngươi đi ra phân cấp sao? Đùa cái gì vậy? Tưởng ta cũng ngu như người chắc. Quay đầu vương Khả đã nhìn sang Hòa Phượng Hoàng. Lê Nhi. Ngươi trở về à? Thật sự là quá tốt rồi, nhanh. Biến thành hình người đi. Cho tao ôm một phát. Họa vượng Hoàng lập tức đỏ mặt. Ai muốn cho người ôm? Vương Khả, ngươi đừng có mơ tưởng. Ờ, thì ngươi đã đáp ứng là bạn gái của ta rồi mà. Ôm một cái thì đã làm sao? Vương Khả không cảm tâm. Họa vượng Hoàng trầm mặt. Một lúc sau mới bắt đầu. Giờ biến không được. Ờ, biến không được à? Ở đây nhiều người à? Ờ, cũng đúng. Thế... Đợi buổi tối chúng ta ôm nhau sau vậy. Vương Khả vui vẻ nói. Hoa Phận Hoàng há mồm. Như là muốn giải thích gì đó. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này. Chẳng có một đoàn sương bù hiện ra bên cạnh Vương Khả và Trương Đề Nhi. Từ trong sương khói đột nhiên ruộn ra một bàn tay. Bất ngờ chụp đích Vương Khả. Vương Khả, cẩn thận. Hoa Phận Hoàng cả kinh. Tử liên ma thần. Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Tử Liên Ma Thần không phải đang đại chiến với Diêm La Nhân Hoàng sao? Sao đột nhiên đến chỗ này? Tử Liên Ma Thần, người muốn trốn sao? Trên không trung, Diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Ở trong đại chiến vừa rồi, Diêm La Nhân Hoàng điều động thế của một đức, lực lượng càng thêm cường đại. Mặc dù Tử Liên Ma Thần là đang tiên cảnh, song lại chỉ mới vào, so với chưa bằng được Diêm La Nhân Hoàng. mắt thấy sắp bại trận nên vội nghĩ cách trốn chạy, bằng không khả năng sắp lại bỏ mạng tại đây. Nhưng mà cứ vậy mà chạy, từ liên ma thần đại không cam tâm, không thể tay không về. Thế là bèn địch bắt đi vương khả, mang về xử lý, nhà mắt đều lao thẳng xu dưới. diêm la nhân hoảng, người chờ đấy, chờ ta triệt để luyện hóa thiên đạo đăng tiền trồn, thực lực đề thăng một bậc, lại đến xử lý người sau. <cười> từ đến ma thần hơi lạnh quá, quanh một tiếng. Từ đến Ma Thần gắng chịu đựng một trường tự từ Diêm la Nhân Hoàng vô tới Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần trở về. Vương Khả cả kinh kêu liệt. Quan một tiếng. Nháy mắt. Đại Nhật Nguyên Thần trui trở lại vào trong cơ thể Vương Khả. Nhưng mà lúc này Vương Khả đã bị bàn tay khổng lồ trộm lên không trục Họa phượng Hoàng dùng lợi trào tấn công bàn tay từ Liên Ma Thần. Xong chỉ xé ra được một vết vạch rách nhỏ. Bắt đi Vương Khả còn không thu hoạch tặng kèm sao hay lắm từ lên ma thần lập tức cười gằn oanh một tiếng một cái tay khác đột nhiên hóa thành trường cương ngất trời vô lý hỏa phượng hoàng diêm la nhân hoàng nhân cơ hội lần nữa tung trường đánh trúng từ lên ma thần phốc một tiếng từ lên ma thần phun ra một búng máu tươi thần sắc hơi lắc cấp tốc tháo chạy về nơi xa diêm la nhân hoàng <cười> người chờ đấy ta sẽ quay trở lại báo thù tử liên ma thần bay về nơi xa, vừa chạy vừa không ngừng cười lên ha hả. liền nhi! phía đời xa kiều diệu chân nhân bay tới, tình huống hoảng hốt kêu lên. lúc này nơi xa chỉ còn lại mỗi tiếng cười ngông cuồng của tử liên ma thần, xen lẫn vào đó là tiếng quát của vương khả. Diệm la nhân hoàng, hoàng giác đã bị ta đốt cho suy nhược lắm rồi, đừng có hắn đừng có cho hắn chạy, tiêu diệt hắn đi. Phía nơi xa nghe được tiếng của vương khả truyền lại. Thời khắc này đám người trương thần hư, cửu rượu chân nhân vội vàng đi tới. Ai nấy đều nôn nóng nhìn về phía hoàng giác, vừa mới bị đại nhật nguyên thần nổ ra. Hết cách rồi, vừa nãy đại nhật nguyên thần một muốn nhanh chóng trở về, chỉ đành phải phun ra hoàng giác. Lúc này người hoàng giác bị đốt cho không thể khổ không thể tả toàn thân là cháy đen. Vừa may mắn đào thoát, lập tức hoảng hốt quay đầu định chạy chỉ thấy quanh thân hắn vần quanh khắc khí không phải là ma khí thì là cái gì chứ chạy đi đâu diêm la nhân hoàng vung trường vỗ xuống hoàng thượng đừng hoàng giác cả kinh kêu lên oanh một tiếng bị trúng một trường diêm la nhân hoàng nhãn mắt hoàng giác miệng phun máu tươi rơi rụng xuống thiên sư đảo nện ra một hố to các người bắt hoàng giác lại diêm la nhân hoàng quát vâng Tường sĩ quanh bốn phía vội bay tới ứng tiếng đấy lúc này ngay cả đám phán quan thiên sư điện cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi ma khí sao hoàng thiên sư thực đã nhập ma hoàng thượng nhanh mau đuổi theo nhanh cứu liền đi nhanh cứu Lì Nhi. cựu rượu chân nhân hốt hoảng hô lên diêm la nhân hoàng nước nhìn cửu rượu chân nhân quay đầu đạp bước bay đi Nhà mắt đã lao vút về phía chân trời đuổi theo từ lên ma thần đáng tiếc biển rộng mênh mông Dạ muốn truy đuổi thì sợ rằng Rất khó tìm được bóng dáng của bọn họ Trên một mảnh biển rộng mênh mông Từ lên ma thần vừa thổ huyết Vừa cấp tốc phi hành Bàn tay hóa ra hai trường cương to lớn Một bên cấp lấy vương khả Còn một bên thì cấp lấy hỏa phượng hoàng Diệm la nhân hoàng Ngươi còn muốn đuổi ta sao Đến đằng tiên cảnh Chỉ cần lỡ quả chớp mắt Đến không thấy được bóng dáng Còn muốn đuổi ta buồn cười, <cười> từ lên ma thần ho khan cười lạnh nói hiện nhân lúc này hắn đã an toàn chỉ là vì bắt vương khả mà đã bị thương không hề nhỉ vương khả người thật tin rằng ta không cách nào làm gì được người sao giờ đã không còn trong diêm la thần rồi ta muốn nhào nạt người như thế nào mà chẳng được chứ <cười> công pháp ngươi là gì còn không mau khai ra đi không ngờ đã có thể ngăn cản được trường được của ta Từ liên ma thần gần giọng nói Từ liên ma thần Ngươi đừng vội đáp ý Vừa nãy nhiều người ta mới không hạ sát thủ với ngươi Ngươi mà còn không buông ra Đừng có trách ta không khách khí đấy Vương khả quát to. Không khách khí à Ngươi không khách khí cái kiểu gì đây Đúng rồi Vừa nãy hoàng giác bảo ta dùng trương ly nhi uy hiếp ngươi Trương ly nhi Chính là hòa phượng hoàng này sao Hãy cho giao trì thần công Quanh thân đã có 18 loại đình cấp hòa diễm. Không ngờ có thể luyện hóa được nhiều như vậy. Tốt, tốt, tốt. Lần này bị thương cũng đáng. Đợi ta luyện xong chương Đề Nhi. Để xem ngươi còn có nói, nói được gì đây. Từ Liên Ma Thần giữ tợn nói. Từ Liên Ma Thần. Ngươi dám. Sư tôn ta cũng là đang tiên cảnh. Ngươi dám động đến ta. Sư tôn ta sẽ lấy mạng của ngươi đấy. Trương Đề Nhi lập tức cả giận hành. ha. <cười> vậy cứ để cho sư tôn đến đây lúc này sinh tử các ngươi toàn bằng ý niệm của ta ai cũng không thể cứu được các ngươi từ lên ma thần gần giọng nói người dám Ngươi động đi gì ta lấy mạng của ngươi vương khả lập tức trừng mắt giận quát <cười> người muốn giết ta sao vừa rồi anh bắt đầu từ lôi trận chẳng phải ngươi chỉ biết ôm đầu chịu đánh à? võ thần cảnh và đăng tiên cảnh tranh đẹp như trời và đất vậy Ngươi bởi vì công pháp mới có thể chịu được được Lại cũng dám ngông cuồng trước mặt ta Giờ ngươi chẳng phải đang bị bắt Ở trong tử liên Phật trường đây thôi Ngươi muốn giết ta sao Ngươi giết ta xem Đúng Bọn họ còn nói Ngươi có một thanh thần kiếm <cười> Hay là ngươi chém ta đây này Chém đây này Ngươi dùng thần kiếm chém ta đi <cười> Tử liên ma thần châu ngươi cười lên Ngày thờ khắc cất tiếng cười Đột nhiên đông tơ toàn thân từ liên ma thần Dựng đứng ít cả lên Một lần uy hiếp tử vong chợt bao phủ quanh người Chiang một tiếng Kiếm quang màu vàng bạo phát ra Từ trong lòng bàn tay từ liên Phật trường Nhà mắt từ liên Phật trường Bị chia làm hai nửa Không chỉ thế Ánh kiếm vàng rực rỡ tựa hồ đang nhắm thẳng đến hắn Khoảng cách quá gần Hai tán đang bận nắm lấy hỏa Phượng Hoàng và Vương Khả Căn bản là không kịp làm ra phản ứng Từ liên ma thần muốn trốn Nhưng sát na đó và nên cổ trong cơ thể như là bị dẫn động Càng người run lên ngay thoáng chốc, rung động Từ lên ma thần mất đi cơ hội trốn chạy sau cùng Bởi vì kiếm quang đã đến trước mặt Thiên địa bỗng chợt bạo phát kim quang lóa mắt Một đạo quang trụ bào vàng bao phủ ba người Từ trong quang trụ Một đạo kiếm cường chém xuống Kiếm cường kia vô cùng khủng bố Dù chỉ lướt qua bên cạnh Trương Đi Nhi Thì cũng khiến cho nàng kinh hãi không thôi Không, ngụy người thầy có thần kiếm từ lên ma thần la lên một tiếng tuyệt vọng oanh một tiếng chỉ thấy nhảy mắt từ lên ma thần đã bị kiếm cương khổng độ từ trời giáng xuống chém làm hai nửa bỏ mình đương trường kim quang nhạt đi trường cương tiêu tán trường đệ Nhi cũng giành được tự do cho thấy từ lên ma thần bị chém thành hai nửa giữa không trung hai mắt tách ra lại vẫn độ ra vẻ tuyệt vọng Xem lẫn không thể tin ở bên vương cả tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng ống Chính trường kiếm này vừa nãy đã chém đùi hắn Trường này nhì làm sao cũng không thể nào tin được Cảnh tượng trước mắt này Vương Khả vung kiếm chém rất đắng tin cảnh sao Ta Ta đang nằm mơ Sao mộng này lại không chân thực như vậy Lớn như thế này rồi Đây là lần đầu tiên ta gặp được người Bảo ta che mắt Mẹ nó Tên điên Thế mà cũng nói ra miệng được Vương Khả trừng mắt phun một bãi nước bọn Ở bên Hoàng Phượng Hoàng tròn mắt Nhìn vương khả Đại Nhật bất diệt thần kiếm Kiếm vừa ra Chém đằng tiền kiếm thức khủng bố xung kích tới Chém ra một vết sách to tướng trên mặt biển dưới chân vương khả Nước biển tách ra núi đá dưới đáy biển bị xé toạc Dư ba kiếm khí vần quanh Phải sau dòng dã suốt một nén hương Nước biển mới dần dần khôi phục lại như cũ Lớn thế này rồi Đây còn là lần đầu tiên được gặp được người bảo ta chém hắn, mẹ nó điên thật. Vương Khả trừng mắt phun ra một bãi nước bọt. Bãi nước bọt này mang theo phẫn hận khôn cùng của Vương Khả. Chém giết từ đen ma thần, Vương Khả không hối hận, hắn chỉ là đau lòng, tiếc đứt ruột đứt gan, bởi vì một kiếm này hao phí công đức của nhân hoàng một đức. Không tính công đức do thần vương tệ tích lũy được, Vương Khả chỉ có hai nguồn công đức khác là do công đức của hai đại nhân hoàng Bạch Liên hoàng triều và Tử Liên hoàng triều. Bản mà Long Ngọc đưa cho trước đó khi thức tỉnh chỉ với một kiếm vừa rồi đã đã tiêu hao công đức của cả một nước nói cách khác bỏ qua công đức tích lũy được từ Thần Vương tệ hiện tại công đức trong tay của hắn chạy đủ lần nữa dùng kiếm này với uy lực như vừa rồi hắn thực sự không chém không được cứ tiếp tục dây dưa với Tự Liên Ma Thần thế này Tô Vi bản thân tất sẽ đề cọc Quyến Hồ hắn còn phải bảo vệ trương điền gì đùa chắc không chém Tự Liên Ma Thần không thể chính đạo tâm quán ta vâng vâng cả ngươi ngươi làm hòa vượng hoàng chớ mắt nhìn vương khả đúng vậy cái tên rác rời này có muốn động tới ta sao có muốn động tới người sao chán sống mà <cười> bạn gái ta là người hắn có thể động à vương khả trừng mắt nhìn hai thiều nửa thi thể từ liên ma thần trời động lên một tiếng oanh một tiếng Lập tức bên trong cơ thể từ điên ma thần, toát ra động đớn công đức chu ma chảy vào người Vương Khả. Nhưng mà những công đức chu ma này tuy không có nhỏ, song so với tổn thất vừa nãy, lại là chỉ chừng một trăm mà thôi. Lại chỉ là chừng một phần trăm mà thôi. Đối với Vương Khả thực sự là không tính là gì. Chết. Chết thật à? Hoàng Phượng Hoàng vẫn cứ khó mà tin tưởng, thảm thốt kêu lên. Yên tâm người ta đã giết, tuyệt đối không ai có thể cứu được. Vương Khả vô cùng tự tin nói. Nhưng mà, nhưng mà hắn là đăng tiên cảnh. Hoa Phượng Hoàng chú tròn mắt. Vậy thì sao? Đăng tiên cảnh thì có gì mà ghê? Dám động đến nữ nhân của ta, ta giết không tha. Vương Khả đắc ý cười nói. Rất lời Vương Khả thả đại nhật bất diệt thần kiếm vào trong miệng, từng chốt từng chốt một nuốt xuống, hệt như là biểu diễn kỹ tạp nuốt kiếm vậy. Khiến cho Hòa Phượng Hoàng nhìn mà không khỏi sừng suốt ra ra đầu Thanh kiếm vừa rồi Là thần kiếm à Thần kiếm gì vậy Nhờ có nó mới chém giết được từ điên nhân Hoàng à Hòa Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn Vương Khả Bảo kiếm ra truyền Giờ chưa thể cho ngươi xem Theo quy cụ Vương ra ừ, Chỉ có cô dâu qua cửa thì mới có thể tiếp xúc với bảo bối trong nhà Giờ ngươi đã qua cửa đâu Không thể động vào đâu Vương Khả vội nói Ai muốn làm cô dâu qua cửa? Hoa Vận Hoàng đỏ mắt Đỏ mặt trợn mắt nói Ồ Sao thi thể từ lên ma thần lại không rơi xuống nhỉ? Vương Khả hiếu kỳ Chỉ thấy lúc này thi thể từ lên ma thần Đang phát ra tiếng xì xì Cơ thể lơ lửng giữa không trung Chứ không hề rơi xuống Chẳng lẽ vẫn chưa chết? Hoa Vận Hoàng biệt sắc Đang định động thổ Chết chắc chắn rồi Vừa nãy ta đã nhận được công đức chu ma mà. vương Khả đập tức nói. Nhưng mà... Hòa Phượng Hoàng không khỏi nghi hoặc. Đúng vào lúc này giữa hai nửa thi thể từ Liên Ma Thần đột ngột hiện ra một quả cầu nhỏ ánh vàng. Tiểu cầu tựa hồ là sinh ra một cỗ hấp lực. Hút từng chút từng chút lực lượng đang sắp tiêu tán của từ Liên Ma Thần vào bên trong hạt trồng. Đây là cái gì? Hòa Phượng Hoàng tới gần. Hiếu kỳ nói là thiên đạo đăng tiên châu đáng tiếc chỉ có hơn phân nửa thứ này còn chưa được luyện hóa hoàn toàn ai nhỉ chẳng những là chưa luyện hóa hoàn toàn mà giờ người đã chết có vẻ lại bị đăng tiên châu luyện hóa ngược à vương khả kinh ngạc nói hả quả diễm phượng hoàng cũng kinh ngạc ổ lên quả nhiên thi thể từ lên ma thần cấp tốc tàn rã năng lượng dục thân điên cuồng tràn ra vào thiên đạo đăng tiên châu tùy theo đó bằng mắt thường có thể thấy được thiên đạo đăng tiên châu đang từ từ biến đến đây gọi là gì không tiêu hóa triệt để thiên đạo đăng tiên châu hiện tại người đã chết rồi thiên đạo đăng tiên châu liền tự hồi phục sao vương khả tròn mắt tiến lại Quanh một tiếng cùng lúc trên thi thể từ lên ma thần tròn toát ra một đoàn hỏa diễm màu tím thiên kiếp tử đôi hỏa vương khả ta muốn hỏa diễm này Giao trì thần công của ta cần các loại hòa diễm khác nhau. Hòa Phượng Hoàng lập tức kêu lên nói. Cái đó đương nhiên không mất đề. Chú ý cẩn thận nha. Vương Khả nói. Hòa Phượng Hoàng há miệng hút vào. Lập tức, thiên kiếp tử lôi hòa, thoát đi thi thể từ liên ma thần, bay đến chỗ Hòa Phượng Hoàng. Lập tức Hòa Phượng Hoàng nuốt vào, sau đó cấp thúc luyện hóa. Quanh một tiếng, toàn thân Hòa Phượng Hoàng tức thì được bao bọc trong ngọn lửa, đủ mọi màu sắc vương khả đã không nóng nảy mà là từ từ bay đến chỗ thi thể từ liên ma thần tìm toàn một lúc rất nhanh mấy thư pháp bảo như là vòng tay chứa vật của từ liên ma thần đã nằm gọn trong tay của vương khả vương khả kiểm tra một lát ở trên mặt lộ vẻ vui mừng nói quả nhiên người làm quan nhân hoàng đều có tiền cẩn thận thu hồi tiền tài vương khả kiên nhẫn chờ đợi không lâu sau thi thể từ liên ma thần triệt để hòa tan triệt để hóa thành năng lượng dung nhập vào trong thiên đạo đăng tiên châu một viên hạt châu vàng óng ánh lơ lửng trước mặt của vương khả vương khả cầm lấy viên thiên đạo đăng tiên châu kia thiên đạo đăng tiên châu này còn có thể ăn được không nó vừa mới ăn mới ăn người mà giờ ngươi đưa cho ta cho tiền ta cũng không dám ăn ghê lắm hơn nữa ta cũng đâu có nhu cầu là thăng thu vi chứ vương khả thần sắc cổ quan nói lật tay, Vương cả lấy ra một chiếc hộp ngọc, cất thiên đạo đăng tiên châu ở trong đó. Oanh một tiếng. Đúng vào lúc này, toàn thân của Hỏa Phượng Hoàng run lên, quanh thân quần quận đủ loại hỏa diễm, khí tức trên người lại trướng thêm một phần. Hỏa diễm đủ loại màu sắc quanh người dường như là cũng nhiều một loại nhan sắc mới. Người luyện hóa xong rồi." Vương Khả hỏi. "Đã luyện hóa xong, Vương Khả. Mấy năm nay dù được Tôn sư Tôn hỗ trợ, Sao muốn tìm đủ loại thần hỏa Vẫn là vô cùng gian nàn Không ngờ vừa về được đến một loại mới Ngươi thật là tốt Hòa Phượng Hoàng vui mừng nói Thế là được Vậy ngươi biến thành hình người đi Nơi này không có ai nhất nhất thì cũng phải để cho ta nắm tay một cái chứ Vân Khả mong đợi nhìn Trương Đình Nhi Ờ Tạm thời e là không biến được đâu Trương Đình Nhi thoáng ngây người nói Cái gì Là ý gì Vâng Khả trừng mắt nhìn Trương Đình Nhi. Giao trì thần công của ta đang tu luyện đến thời các thiên chốt. Giờ đã luyện hóa lực lượng thần hỏa, sắp xung kích đến đăng tiên cảnh. Ta thu thập hỏa thần bằng cách nuốt trôi, bởi vì thế cũng hạn chế biến hình. Trước khi đã thành đăng tiên cảnh, ta chỉ có thể giữ nguyên hình hình thái phượng hỏa. Trương Đình Nhi buồn bực nói. Hả? Cái gì? Người không biến thành người được á? Vâng Khả cả kinh. Không phải không biến thành người được. Là tạm thời không có nào biến trở về Chờ tu vi ta tăng đến đăng tiên cảnh là sẽ bình thường mà Trường Đề nhìn nói Thế thì có gì khác Vương Khả tròn mắt nói Mẹ nó Người không biến đại thành hình người được ngay Vậy ta phải làm thế nào đây Nắm tay trả được Chẳng để bắt ta phải nắm đến cánh tay tìm cảm xúc à Còn nữa Muốn hôn một cái thì phải phải làm sao đây Không còn đôi môi ướt át Chỉ còn có một đôi môi mỏ chim nhọn hoắt á Ta làm sao mà làm được chứ? Ta ta cũng rất đành chịu, hay là Người có thể tự thôi miên bản thân cho Đường Nhi an ổn. Vương Khang thử nghĩ tới dáng người nóng bỏng của Trường Đi Nhi lúc trước, còn cả đôi môi khiêu gợi trước kia nữa, sau đó nhìn Hòa Phượng Hoàng toàn thân là lông vũ và mỏ chim nhọn ngoắt trước mặt, trầm mặc một lúc đồng. Thế nào, có cảm giác chưa? Hòa Phượng Hoàng hỏi. Nét mặt Vương Khang đầy vẻ chán chường. Ờ, căn bản không nhập vai được đâu Không sao, dần sẽ quen mà Vợ khéo người chính là hình người Có thể cho ta sờ sờ Ta sẽ không thoát vai Còn sẽ có cảm giác rất lạ đấy Rất là kích thích đấy Trường Địa Nhi thần sắc khẽ động Hả Lấy thân chim sờ ta Lại còn kích thích à Sao người lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ Vương Khả trừng mắt hỏi Làm gì mà biến thái Ta cảm thấy rất là kích thích thật mà Chờ này nhìn đắc ý nói. Vương Khả mặt đen xỉ. Mẹ nó. Chả lẽ ta phạm mệnh thiên sát cô tinh à? Thần vất vả mới chờ được bạn gái trở về. Kết quả lại thành cái gì thế này? Nhìn thấy được nhưng mà lại không hạ thủ được. Thế vậy phải chờ bao lâu? Vương Khả mong đợi. Vừa đại đã nói rồi mà. Đợi đến đăng tiên cảnh là được. Hoặc là ta tự ngộ ra. Đột phá đến đăng tiên cảnh. Nếu không được cho ta thêm một ít thần hòa chỉ cần là thành đăng tiên cảnh hẳn ta có thể biến trở lại hình người chờ đây nhìn này cái gì gọi là hẳn có thể biến thành hình người vương khả tròn mắt à ta chỉ đang biểu diễn diễn tả khiêm tốn một chút thôi không đạt được đăng tiên cảnh ta cũng hết cách chờ đây nhìn lắc đầu đăng tiên cảnh vương khả thoáng dừng suốt sau đó là cúi dần nhìn xuống hộp ngọc trong tay Người muốn để ta ăn viên thiên đạo đăng tiên châu kia sao Ta không ăn đâu Thiên đạo đăng tiên châu này vừa mới hấp thu thi thể từ điên ma thần Nó ăn người Nếu ta ăn nó thứ ngày Chẳng phải bằng với ta ăn người à? Ghê lắm Không ăn đâu Cho nên Nhi lập tức cự tuyệt Vương khả đen xỉ Yên tâm Không bao lâu nữa Ta điền có thể thành là đăng tiên cảnh Hiện tại ta có 19 loại thần hòa Cộng thêm là bản loại đan hòa người cho ta Tổng cộng là 20 loại, theo như là sư Tôn miêu tả, lấy được nhiều thần hỏa như vậy, tối đa chỉ cần thời gian mấy năm liền sẽ đạt tới đăng thiên cảnh." Trở đình Nhi a nổi nói. Đã còn phải đợi mấy năm." Vương Khả tuyệt vọng thốt lên. "Lúc nào cuộc sống hạnh phúc mới có thể đến với ta đây?" Rõ ràng bạn gái đang ngay trước mặt mà lại. "Đúng rồi, ta nghe nói thiên đạo đăng tiên châu này không thể ở lâu, để lâu sẽ mất đi hiệu lực." Phải nhanh chóng tìm người ăn vào. Hay là ừ, người ăn đi. Như thế có thể giúp người càng nhanh đạt tới đăng tiên cảnh đấy. Trường Đình nhìn nói. Thứ này còn có hạn sử dụng à? Vương Khả đỏ mắt. Đúng. Bên trong chứa thiên đạo trúc phúc. Thiên đạo tự nhiên không phải là khả năng thời thời khắc khắc chờ ngươi Hơn nữa nó còn bị dung qua một lần. Hạn chế sử dụng nhất định sẽ càng ăn. Trường Đình nhìn nói. Vương Khả nghẹt mặt. Nếu người không muốn ăn Vậy để cho đệ đệ tán Trời đi nhi nhìn Vương Khả gợi ý nói Không được Ta phải nhanh giúp người đạt tới đăng tiên cảnh Người cần bao nhiêu thần hỏa Mới có thể sớm ngày đạt tới đăng tiên cảnh đây Vừa khéo Ta có thể dùng thứ này đổi nam minh đi hỏa Với tử bất phạm Vương Khả đập tức nói Tử bất phạm Trời đi nhi thần sắc khẽ động Đi ta dẫn người đi Không biết viết bên viết tử bất phàm thế nào rồi Chẳng qua nàng hắn, hắn sẽ không liên lạc với thuộc hạ của ta. Chẳng qua nàng hắn sẽ liên lạc với thuộc hạ của ta. Chỉ cần tìm thủ hạ ta hỏi chút là được. Vương Khả dẫn theo Trường Đi Nhi cấp tóc bay ra khỏi phiến hải vực này. À, xin chào mọi người và mình xin dừng tập này đây nhé mọi người nhé. Một lúc nữa thì mình sẽ đọc một tập chắc là cũng ngắn thôi nhé. Xin nghỉ một lúc buồn ngủ quá.